Chương 101: Quỷ dị khắc dấu pháp. Một đoàn người lần nữa trở lại Bích Đảo Các đã là vài ngày sau, đông đảo đệ tử đều hưng phấn vô cùng, có loại vinh quy quê cũ cảm giác. Đặc biệt là hứa cường những đệ tử này trở lại Bích Đảo Các tìm địa phương đi bế quan. Lần này ra ngoài bên ngoài mặc dù chưa từng đột phá đến tẩy tu cảnh, nhưng chỉ kém một bước, trong tay còn có vô căng diễm, bọn hắn muốn nhất cổ tác khí trùng kích đến tẩy tu cảnh. Nhìn xem một đám đệ tử như là chim thú giống như phát tán tư phương, Bích Vân Bích Hà hai vị phòng chủ cũng cười cười. Lương Bất Phàm nhìn thi tinh y dày một chút, sau đó đi đến Diệp Vũ trước mặt, đối với Diệp Vũ nói ra, Doan Tuấn Hâm nói đúng, người rất không làm cho người ưa thích. Nóa! Để Doan Tuấn Hâm cút ra đây. Diệp Vũ giận dữ mắng mỏ, rất bất mãn bọn hắn đánh giá, chẳng lẽ mình không phải là người gặp người thích thuộc tính sao? Doan Tuấn Hâm ở bên cạnh đối diện Hắc Vân Tu xung xuê, nghe được Diệp Vũ gầm thét thân thể một cái lào đảo suýt nữa ngã sấp xuống, trốn giống như rời đi nơi này. Vê đút ho, vê đút. Lương Sư Huynh cùng Diệp Vũ hai người các người tranh giành tình nhân chớ chọc bên trên ta. à Doan Tuấn Hâm trong lòng đau khổ. Lương Bất Phàm không có phản ứng Diệp Vũ, lưu lại một câu nói như vậy liền rời đi. Binh Hà Phong chủ nhìn xem một màn này, cười đối với bên cạnh thi tình y thì nói ra.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 Tuy theo, Diệp Vũ đạt tới tẩy tụy cảnh tin tức cũng truyền ra. Không hổ là qua ba cửa Hải Thiên tại a, tư bản linh cảnh tiểu thành nhanh như vậy liền đạt tới tẩy tủy cảnh. Lúc này mới bao lâu a? Ba 3 tháng đi, tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng a, người khác tăng lên một bước nhỏ cũng khó khăn. Ồ, 3 tháng. Đây chẳng phải là cùng Tư Đồ trưởng lão sinh tử chiến cũng muốn bắt đầu. Đúng a. Diệp Vũ cùng tư đồ trưởng Lão sinh tử chiến cũng tại mấy ngày nay đi. Chập chập, vốn cho là không chút huyền niệm, không nghĩ tới sinh tử chiến này có đáng xem rồi. Nói không chừng thật có thể bị Diệp Vũ nghịch tập thành công. Diệp Vũ tẩy tủy cảnh, lại là vô căn diễm tẩy tủy, so với bình thường tẩy tủy cảnh mạnh hơn nhiều lắm, tư đổ trưởng Lão chưa chắc là đối thủ. Vậy nhưng chưa hẳn. Tư đồ trưởng Lão đạt tới tẩy tủy cảnh nhiều năm, những năm này một mực không có xuất thủ.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 Đang dùng giấy tại trán Nhị sư huynh đây là bị đại sư huynh đánh. Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ, ngươi nói trên đời này làm sao có như thế yêu tình? Chậm chậm. Cái kia tướng mạo cái kia tư thái, cái kia đường con chỉ bất bàn nói. Trong lô mũi chảy ra tới máu mũi càng nhiều. Ừm. Diệp Vũ không hiểu nhìn xem trí bất bàn. Ngươi trở về đã chậm, tiểu sư muội vừa mới đi. Trí bất bàn nói ra, đã lâu không gặp. Tiểu sư muội đơn giản, chậm chậm, càng ngày càng yêu tinh. Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức cổ quái nhìn xem chỉ bất bàn nói ra, ngươi sẽ không nói ngươi chảy máu múi là nhìn một nữ nhân nhìn a Tự hồ nghe ra Diệp Vũ vẻ khinh bỉ, chỉ bất bàn trào phúng nhìn xem Diệp Vũ, chờ ngươi nhìn thấy tiểu sư muội về sau, liền biết chỉ là chảy máu múi là cỡ nào đáng giá ca ngợi định lực. Diệp Vũ trong lòng khinh thường, nghĩ thầm trên đời này còn có nữ nhân như vậy sao?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 Ta cùng họa mỹ nhân hai ngày này, cố ý tại tiểu sư mội trước mặt khen ngợi ngươi, nói ngươi là trên đời này gần như không tồn tại, định lực kinh người, mỹ lực vượt ngang vạn, cổ nam nhân. trí bất bản vỗ Diệp Vũ bả vai. Mặc dù ngươi nói đều là lời nói thật, khả năng không thể nói cho ta biết các ngươi đến cùng có âm như gì. Diệp Vũ cảnh giác nhìn xem trí bất bản. Không có âm như a Đây không phải để cho ngươi tại tiểu sư mội trong suy nghĩ lưu lại một cái ấn tượng tốt sao.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 Tàu Phi Vũ lại nói ra, tẩy thủy cảnh tự nhiên so với huẩn linh cảnh cường đại. Có thể con đường tu hành, trọng yếu nhất không phải tẩy thủy, không phải thanh thai, cũng không phải sau này Pháp tướng thậm chí đắc đạo thành thánh. Trọng yếu nhất chính là huẩn linh. Gặp Diệp Vũ không hiểu, Tàu Phi Vũ tiếp tục nói ra, rất nhiều người đột phá huẩn linh đằng sau, liền quên đi bắt đầu, thậm chí đem huẩn ra linh tượng đều quên. Nếu như huẩn linh chỉ là một cái quá độ,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 Hùng chi Tảo Phi Vũ có chút lý niệm, là người khác chưa từng có suy nghĩ qua. Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy hỏa mỹ nhân, hỏa mỹ nhân vẫn là như vậy mỹ lệ, gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ, thần sắc lánh khốc, dẫn theo bút vẽ lại đang vẽ tranh. Bất quá Diệp Vũ tỉ mỉ phát hiện hỏa mỹ nhân trong mũi cũng có vết máu. Sẽ không hắn cũng là nhìn vị tiểu sư mội kia nhìn chảy máu mùi A. Diệp Vũ cảm thấy liền hỏa mỹ nhân cái này lại muốn tính tính tình. Chẳng lẽ cũng có thể bởi vì nhìn thấy nữ nhân chảy máu mũi. Đại sư Minh, ngươi thế nhưng là người đã coi hôn thề, nhìn chầm chầm những nữ nhân khác chảy máu mũi, cẩn thận bị đánh à. Diệp Vũ không có quyên trào phúng hỏa mỹ nhân. họa mỹ nhân cặp kia so với nữ nhân còn thủy ba doanh doanh con ngươi trong nháy mắt quét ngang tới. Đừng dọa hù tiểu sư đệ. Chí bất bàn lặng lẽ nói ra, tiểu sư đệ nói cũng có lý nha, mặc dù tiểu sư mỗi là yêu tình một chút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 Tại bí cảnh đối mặt tam đại trưởng lão đều không có tránh, sẽ tránh tư đổ chính thiên. Đây là lịch luyện trở về đệ tử mở miệng, mang theo tiếng quá mắng. Lại là mấy ngày trôi qua, Diệp Vũ vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, Diệp Vũ thật chẳng lẽ chôn tránh rồi. Diệp Vũ! Không dám sinh tử chiến, người quỷ gối của ta bên trên dập đầu xin lỗi, ta cân nhắc vùng thang người. Tư đổ chính thiên tại bích đảo các hồ. Hèn nhát. Dám lập sinh tử chiến, cũng không dám nên chiến sao. Luệ người thằng hề mà tôi trốn tránh không thấy liền có thể tránh đi sao. Tư đổ chính thiên lâu không thấy Diệp Vũ đi ra, hắn không ngừng tức giận máng Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ thật đắm chìm ở trong địa tướng, đắm chìm tại chính mình lình tượng bên trong, cũng đắm chìm tại khắc dấu pháp bên trong, quên đi sinh tử chiến sự tình. Hắn du tẩu toàn bộ phi Long Sơn, trở lại bích đảo các lúc mới từ đố khải hỉ trong miệng phải biết chuyện này.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 Diệp Vũ nội trừng lấy bích đảo các chủ nói, ta liền biết, ngươi đứng tại tư đổ trưởng lao phía bên kia, cố ý làm tổn thương ta để cho hắn thủ thắng. Bích đảo các chủ gặp Diệp Vũ trả đua giờ khóc giờ cười, được nghe lại ngươi một câu tiếng mắng, ta trực tiếp đánh cho tàn phế ngươi. Diệp Vũ nói ra, mang chửi người sự tình ta xưa nay không làm, ta thỉnh cầu cùng tư đồ chính thiên một trận sinh tử, xin mời các chủ chủ trì. Nóa! Hèn hạ!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 ta tự nhiên nhớ kỹ. Đã như vậy, vậy ta lấy điểm ấy ân huệ thỉnh cầu các chủ, để cho chúng ta công bằng một trận chiến, sinh tử do mệnh. Tư đổ chính thiên trong mắt hàn ý chấp động, đây là bức bách bích đảo các chủ không đúng tay vào. Diệp Vũ thấy vậy, bật cười một tiếng nói, các chủ đương nhiên sẽ không đúng tay, sinh tử chiến ta nói ra, tự nhiên là ta sinh người chết. Ta thưởng thức dũng khí của người. Tư đổ chính thiên trong lúc nói chuyện,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 hung hang hướng về tư đồ chính thiên hạ thân đá đi. Bích đảo các không thể có ngươi dạng này vô sỉ hèn hạ đệ tử, hôm nay liền thay mặt bích đảo các ngoại trừ ngươi. Tư đồ chính thiên gặp Diệp Vũ vô lại đấu pháp, xem thường ở giữa nghiêng người hiện lên, đồng thời ra chân hướng về Diệp Vũ đánh tới. Hai người không ngừng dẫm lên cứng rắn nền đá mặt, dưới chân không ngừng giao phòng, ngẫu nhiên đá chợt một ước, sinh sinh đem đá xanh cho đạp vỡ nát. Thầy tùy cảnh sức chiến đấu tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót.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 thế mà đều bị hắn dễ như trở bàn tay ngăn trở. Nếu không phải mình chiếm cư tiên cơ, liên miên bất tuyệt công phạt mà lên, tư đổ chính thiên căn bản không có khả năng cùng hắn giao phong nhiều như vậy chiêu. Có thể coi là như vậy, cũng chưa từng làm sao hắn mảy may. Lao ra hỏa này quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Diệp Vũ nói thầm ở giữa, vận dụng chiến kỹ, trực tiếp thẳng hướng tư đổ chính thiên. Không tệ. Lập tức liền có thể giết người mà nói, quá không thú vị.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 Tư đổ chính thiên lời nói rơi xuống, cả người khí thế lần nữa tăng vọng, thiên địa linh khi điên cuồng từ trong cơ thể hắn lao ra, tư đổ chính thiên hóa thành một đầu man như một dạng, bay thẳng diệp vũ mà đi. Diệp vũ cẩn thận. Đây là man như chàng. Có người kinh ngạc nói, nhắc nhở lấy diệp vũ. Man như chàng là bích đào các rất nổi tiếng chiến kỹ, chỉ là có rất ít người có thể tu hành, nhưng chỉ cần tu hành thành công, cả người có thể hóa thành một đầu man như có được vĩ lực. Không ai từng nghĩ tới, dạng này chiến kỹ thế mà bị tư đổ chính thiên tu hành thành công. Rất nhiều người đều sách gấp tâm, Manu tràng thắng ở lực lượng hùng hồn, phối hợp tư đồ chính thiên ba cảnh chi năng, như là chân chính một đầu như Manu, Diệp Vũ làm sao có thể ngăn cản. Nhìn xem Diệp Vũ thế mà không tránh không nẻ trực tiếp nên đón, rất nhiều người đều kinh hô lối ra, Diệp Vũ không muốn sống nữa, cường hành như vậy lực lượng bá đạo hắn sao có thể liều mạng.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 Thi tinh y gì không cảm thấy cái này một người âm như quỷ kế đùa nghịch xuất sắc như vậy, biết rõ sẽ bị đánh chết còn cùng tư đồ chính thiên đến chân chính sinh tử chiến. Thật vì man như đau lòng, người thi triển một chiêu này quá vũ nhục nó. Diệp vũ nhìn xem tư đồ chính thiên nói ra. Tư đồ chính thiên cái chán gân xanh phung trào, hắn luôn phiên vận dụng đại chiêu, nhưng như cũ chưa từng cầm xuống tiểu tử này. Khai sơn quyền hắn đều có thể học được.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 Mặc dù bây giờ phiền phái rất nhiều. Tư đổ chính thiên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, bất quá. Ta bỏ ra nhiều như vậy, nhất định có thể giết ngươi. Ngươi liền xem như thiên tài, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Diệp Vũ khẽ to mày, nhìn xem mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh tư đổ chính thiên, nghĩ thầm gia hỏa này đang làm cái gì. Hán cơ hồ chiến lược toàn ra, ở đâu tới lòng tin có thể giết chính mình. Tư đổ chính thiên trên người thiên địa linh khí không ngừng phun trào mà ra.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 Tư đổ chính thiên cơ hồ huyết tế chính mình đồng dạng, cả người giữ tận mà khủng bố, khi thế trùng kích đến bốn cảnh tình trạng, rất nhiều đệ tử đều biến sát. Xuy suy tiểu tử, đi chết đi. Tư đổ chính thiên phát ra âm thanh sắc nhọn trói thai, dưới chân dâm lên, cả người huyết sắc linh khí đang kịch liệt bốc lên, ba động khủng bố theo hắn mà động, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thiện ngươi lên đường. Tư đổ chính thiên một cánh tay hóa thành một đầu huyết long.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 Trong hư không một bóng người máu me tung tué bay tứ tung ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở trên tàng đá. Quảng trường xuất hiện một cái hố to, thân ảnh nằm địa phương, huyết dịch chạy xuôi nhuộm đỏ đại địa, màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người đỡ đẫn đối mặt, không thể tin được nhìn xem trước mặt một màn. Chết rồi! Một vị thi triển tà thuật ba cảnh cường giả bị diệp vũ một quyền đấm chết rồi. Cứ như vậy chết rồi! Không ít người hít vào cảm lệnh khí.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 Rất nhiều người đều sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì cái này quá mức rung động. Một kích, liền một kích liền diệt tư đồ chính thiên. Trước lúc này, bọn hắn coi là bại vong sẽ là Diệp Vũ. Kỳ tay ngút trời, thu thượng thiên che chở Hết thể như quỷ xà thần, đều át gặp thiên khiển. Diệp Vũ trả lời bích vân phong chủ. Rất nhiều người đều xì một tiếng khinh miệt, ra hỏa này lúc nào đều không quên mất tự luyến một thanh.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 Đã lâu không gặp, ta rất tưởng nhậm ngươi. Vấn Tâm Phong vẫn như cũ lạng yên im áng, mặc vô thương không chút Phật lòng. Hắn liền đứng ở nơi đó, vẫn như cũ đối với Vấn Tâm Phong nói ra, hai vị sư minh, người ta sư minh đệ một trận liền thật không ra thấy một lần sau. Vấn Tâm Phong vẫn không có thanh âm, mặc vô thương thế mà cũng không thèm để ý hắn không có lên Vấn Tâm Phong, mà là tại Vấn Tâm Phong đối diện tại đỉnh núi ngồi xuống. Hai vị sư minh, ta ở chỗ này chờ.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 Ta lúc này mới không có gây mất Bích đảo Cắt truyền thừa. Bích đảo các chủ cảm thắn nói. Khó trách, vì cái gì vấn tâm phong tại Bích đảo Cắt như vậy siêu nhiên. Mấy vị phong chủ cảm thắn nói. Tại Bích đảo các chủ cùng mấy vị phong chủ đang khi nói chuyện, một mực nhắm mắt dưỡng thần mạc vô thương lại đột nhiên đứng lên, lần nữa đối mặt vấn tâm phong hồ. Sư phụ, sư minh, ngươi thật không thấy ta sao? Ai? Hai vị sư minh, lần này ta đến đây? nhất định muốn gặp các ngươi một mặt. Vì thế, ta cố ý mời tới hai vị khách nhân đến đây. Các ngươi muốn gặp một lần sau. Tại mạc vô thương sau khi nói xong câu đó, trí bất bản thế mà từ vấn tâm phong đi tới, hắn đồng dạng đạp không mà đi. Diệp vũ mới biết được, trí bất bản thế mà mạnh như vậy. Nhị sư hình, ngươi rốt cục nguyện ý gặp ta rồi. Mạc vô thương nhìn thấy trí bất bản, hắn rất vui vẻ, không người đối với trí bất bản hành lễ.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 Dừng một chút nói ra, khả năng các người đối với Long Phượng trình tưởng không có gì khái niệm. Chân diễn giáo rồng, là lấy 3.000 giảm sơn hà phát hỏa mà thành, tụ tập 3.000 giảm sơn hà thế, tạo thành long mạch chi thế. Phượng, là chân diễn giáo quanh năm bị khói dáng giống như linh khí bao phủ, khói dáng cuốn quanh ở 3.000 giảm non sông phía trên diện hóa thành chân hoàng thái độ. Chân long cùng chân hoàng chi thế sẽ lẫn, Long Phượng trình tưởng chỗ, chính là chân diễn giáo sơn môn tọa lạc chỗ.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 Hai vị sư huynh cùng sư phụ một mực thần bí phi phạm, bất quá những này đều không trọng yếu. Dù sao ta muốn chỉ là vật kia, về phần mặt khác, ta không hứng thú. Chí bất bàn phá lên cởi, mặc vô thường người rất không tệ. Đáng tiếc, coi như ta tình huống không tốt, thu thập người hay là đầy đủ. Đang khi nói chuyện, chí bất bản khí thế bạo động mà ra, khí thế có chấn thiên chi huy, khủng bố đến dò người. chương 109, Bích Đảo Các Đại Kiếp.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 Nhìn xem mặt vô thương ánh mắt bích đào các phương hướng, quay đầu lại nói ra, đúng rồi. Hạ bá nhất mạch cùng bích đào các thủy tổ là thân huynh đệ đi. Bích đảo các chủ khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn tâm phong vị lao bộ kêu tiên tổ thế mà cùng bích đào các thủy tổ sẽ là huynh đệ. Có ý tứ gì? Chí bất bàn nói ra. Không có gì. Chính là năm đó nếu không phải hạ bá, ta đã sớm tử lao đầu từ nơi đó trộm được món đồ này.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 Phụ văn lao ra, trực tiếp thẳng hướng trì bất bản. Mẹ nó, mặc vô thương xuất sinh này, thế mà để hai cái túc lao đến. Trì bất bản mắng to, hắn cảm giác đến rất lớn áp lực. Bốn người đại chiến cùng một chỗ, lực lượng toàn thân cùng bạo, nhấc lên một cỗ phong bạo, bộ phát ra bức nhân quan mang. Thế nhưng là lúc này đã không có người đi quan sát trận chiến này, bởi vì bích đào các tiếng chuông dồn rập văng lên. Tiếng chuông này mọi người đều biết có ý tứ gì chỉ có toàn các nên địch mới có thể phát ra tới. Diệp Vũ cùng Thi Tình Yia đứng chung một chỗ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thận trọng. Bích Đảo Các chủ suy đoán là đúng, bởi vì rất nhanh liền có đệ tử muột huyết chạy lên Bích Đảo Các. Các chủ, Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông liên hợp đông đạo thế gia đánh tới Bích Đảo Các, Bích Đảo Các vài tòa bình chướng thành trì đã luân hãm. Bích Đảo Các vô số đệ tử xôn xao, có đệ tử trực tiếp gào khóc.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 Húng chi chúng ta cũng sớm muốn diệt Bích Đào Cát. Thiên Hỏa Tông Chủ Âm Trầm nói, Di Vang chỉ là trở ngại ngươi địa tướng thủ đoạn mà thôi, lần này Phi Vân Sơn địa tướng bị hủy, ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta? Trong hư không, chỉ bất bàn bọn người còn tại đại chiến không ngừng, tiếng vang ngọt trời, cuốn lên kinh khủng phong bạo. Mà phía dưới, Bích đảo các trên giới bị đông đảo người tu hành bao bọc vây quanh. Bích đảo các chủ nhìn chầm chầm hai người, Các ngươi cứ như vậy tự tin có thể diệt Bích Đảo Các? Lần này hai ta tông tinh anh ra hết, đồng thời trưng dụng Đông Đảo Cựu Châu thế lực lớn. Ngươi cảm thấy Bích Đảo cắt chống đỡ được sao?" Vẫn Tinh tông chủ cười to nói. Một câu nói kia để Bích Đảo Các đông đảo đệ tử đều sắc mặt trắng bệnh. "Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp đi chết đi." Thiên Hỏa tông chủ nghĩ đến chính mình hai đứa con trai đều chết tại Bích Đảo cắt trong tay người, hắn sát ý nghiêm nghị. Trực tiếp gầm thét phân phó phía dưới, giết, giết sạch bích đảo các tất cả mọi người, một cái cũng không thể lưu. Một câu, phi long sân dưới, lập tức vô số người tu hành trực tiếp giết đi lên, bọn hắn có bài sơn đảo hải chi thế, thế không thể đỡ. Bích đảo các thủ vệ sơn môn đệ tử, trong nháy mắt bị diệt sắt sạch sẽ, cụt tay cụt chân bay từ tung, huyết dịch phiêu tán rơi rụ. Một màn này rơi ở trong mắt bích đảo các chủ, hắn muốn xuất thủ diệt sắt những người này.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 Muốn từ Bích Vân Phong phương hướng pha vây. Bích Hà Mang theo bọn hắn đi. Những người này để ta chặn lại. Bích Vân Phong chủ lúc này máu me bè bét khắp người. Hắn nắm binh khí tay tại rung động. Hắn lấy dây thường đèm tay của mình cùng binh khí chói cùng một chỗ. Không muốn mạng thẳng hướng đông đảo cứng, giả Đi theo tại Bích Vân Phong chủ chính là một đám trường lao. Vì diệp vũ bọn người phá vây tranh thủ thời gian. Thiên hỏa tông vẫn tinh tông đệ tử. Giết đi qua.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 Sinh sinh năm qua, hung hăng hướng về bên trong một cái trưởng lão đã đâm đi, xuyên qua đầu của hắn. Làm xong những này, thân thể của hắn cũng rơi vào Diệp Vũ trên lưng. Doan Tuấn Hâm Diệp Vũ đưa tay nắm ở Doan Tuấn Hâm thi thể, ánh mắt hắn huyết hồng, nắm đấm gân xanh bạo động Hảo hảo sống sót, báo thủ cho ta. Doan Tuấn Hâm trong miệng phun huyết dịch, lưu lại một câu nói kêu lại không sinh tức. A. Diệp Vũ gào thét, hắn bi thiết vạn phần.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 Diệp Vũ nhìn thấy hắn bị vẫn tinh tông một vị trưởng lao trưởng thương quán xuyên lực. Quách Ngọc Lâm huyết dịch chảy xuôi ở giữa, xinh xinh đi lên phía trước mấy bước, nắm lấy vị trưởng lao này, há miệng hướng về đối phương cái cổ hùng hăng cán, xinh xinh sẽ rách khối tiếp theo thịt, vẫn tinh tông trưởng lao động mạch bị xé nước. Diệp Vũ, Lương Sư Minh, đi mau Quách Ngọc Lâm lấy thân thể ngăn tại chỗ nào, vì mọi người tranh thủ thời gian. Quách Ngọc Lâm, đông đảo đệ tử giận hô.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 Một màn này để rất nhiều người hoảng sợ, bọn hắn muốn rút đi. Thế nhưng là tiến đến làm sao có thể lui, vũ tiến nổ bắn ra mà xuống, không ngừng xuyên qua bọn hắn. Đây là bích đảo các khảo hạch ba cửa hải địa phương, diệp vũ lúc trước gian nan đi qua. Phổ thông tiến đến căn bản là một con đường chết. Cái này hội tụ phi Long Sơn chẳng thế, lúc này vũ tiến bạo sát mà xuống, xinh xinh đem những này truy sát mà đến người tu hành đều diệt sát.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 Đừng để các chủ chết không có ý nghĩa. Một vị trưởng lão hô to, Diệp Vũ, mang theo bọn hắn đi, sống sót, mới có hy vọng. Trưởng lão này mở miệng, hắn thẳng hướng cuốn lấy Diệp Vũ đám người người tu hành. Đi. Diệp Vũ cắn hàm răng, đối với lương bất phạm bọn người hô lớn, xuất thủ diệt sát một cái người tu hành. Diệp Vũ một đám người trúng sát, tại vô số đệ tử cùng trưởng lão dùng mệnh tranh thủ giới, bọn hắn sinh sinh chuyến ra một con đường máu.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 Hai tông liên hợp cửu châu đông đảo thế gia, bích đảo các sợ là. Ai, ngược lại là hy vọng bọn họ có người chạy đi. Ngoại giới nghị luận ở Mỹ, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn biết, sau trận chiến này, cửu châu thiên hỏa tông xưng bá. Sáng sớm, một chỗ sơn nhạc bên trong. Mặt trời mọc, tia nắng ban mai hảo quang chiếu xuống đỉnh núi, như là mảnh vàng vụn. Tại ở trong đó, có một đám người, không nhiều, chỉ có chừng trăm cái.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 Những phe khác phá vây đệ tử đều thất bại. Bích đào cắt trên dưới, bị một mùi lửa đốt không còn một mảnh. Vị trưởng lão này nói nói, nước mắt tuôn đầy mặt, ô ô khóc lên, gần vạn môn nhân, chết hết, chết hết. Một câu nói kia để nguyên bản đầy có lòng hy vọng tất cả mọi người khóc thảm thương. Thi tinh y dì đồng dạng ngẹn nào, tấm kia đẹp đẽ trên mặt bên trên, vết máu cùng nước mắt xén lẫn, nhìn rất yếu đuối bất lực. Diệp Vũ hít sâu vài khẩu khí. Đưa thay Sở Sở thi tình y lìa đầu, thi tính y sụp đổ giống như bổ nhào Diệp Vũ trong ngực, ôm thật chặt Diệp Vũ. Chết. Chết hết. Ô ô, Diệp Vũ, bọn hắn chết hết. Khóc thảm thương thanh âm để Diệp Vũ con mắt rất đỏ, hắn ôm sụp đổ thi tình y lìa, bình tĩnh đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không ra. Bạch Hà phong chủ lúc này cũng đem đầu chôn ở giữa hai chân của nàng, ô ô đang khóc. Mạc Vũ Thương, đều là hắn. Là hắn mang theo chân diện giáo người đến đây đối phó vấn tâm phòng Là hắn để hai tông đến diệt sát Bích Đạo Cát. Trương tưởng cắn hàm răng, hận ý 10 phần. Ô ô ô Các sư huynh đệ, ta nhất định liệu mạng cho các người báo thủ. Im miệng. Một mực thuốc thít Bích Hà phong chủ lúc này ngừng đầu. Đối với tên đệ tử này khiển trách quá mắng. Chuyện báo thủ, đường nói. Phong chủ. Có đệ tử hô. Im miệng. Bích Hà phong chủ nổi giận nói.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 Bích Hà Phong Chủ ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn thấy Diệp Vũ ánh mắt đỏ như máu, nắm chặt nắm đấm. Chân diện giáo, thiên hỏa tông vẫn tinh tông, đều phải chết. Một cái không thể lưu. Yêu miệng. Bích Hà Phong Chủ giận dữ mắng mỏ Diệp Vũ, ai còn dám nhắc tới chuyện này, Lan. Diệp Vũ cũng không để ý Bích Hà Phong Chủ quát áo, con mắt đỏ muốn dương máu, bọn hắn nhất định phải chết. Diệp Vũ. Bích Hà Phong Chủ nổi giận nói.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 Nhưng là không có người sẽ cho rằng Diệp Vũ là ham thứ này. Phong chủ! Diệp Vũ hắn muốn làm gì? Hắn chỉ là vừa đạt tới tẩy tủy cảnh mà thôi, đi ra ngoài báo thủ là chịu chết ta. Dương san san nghẹn nào, nàng nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng vội la lên. Binh hà phong chủ nhìn thoáng qua thi tình y dì thi tình y trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, lại cắn hàm răng cũng không nói gì. Binh hà phong chủ sờ lên thi tình y dì ở đầu nói ra.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 Bút ký đều là lịch đại bích đảo các chủ lưu lại liên quan tới địa tướng bất ký, công pháp chiến ký Diệp Vũ quan sát một chút, công pháp chiến ký có mấy bộ không tệ. Còn súc linh đan, cũng có hơn 2.000 quả Đối với bích đảo các chủ thân phận tới nói, số lượng này rất ít, thánh thai cảnh tiêu hao súc linh đan rất khủng bố, những này đều không đủ các chủ bình thường sử dụng. Linh thạch cùng bất ký, đây là ta thứ cần thiết nhất. Diệp Vũ nắm bút chiếc nhẫn, cẩn thận tiềm hành.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 Khả năng này cũng không phải là rất lớn. Khi đó hai người đã bị trọng thương, trên thân các nơi vết máu từng đống, nhìn rất vô cùng thê thảm. chương 115, Long Tính. Người đã đến. Diệp Vũ vừa đi bên trên vấn tâm phòng, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Diệp Vũ nhìn thấy trì bất bản hư nhược ngồi dưới đất, trên thân vết máu loang lổ sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy, trên thân thể mập mạc vết thương có thể nhìn thấy bạch cốt, rất là thảm liệt. Diệp Vũ mau tới trước, muốn là trí bất bàn xử lý vết thương, lại bị trí bất bàn khoát khoát tay cự tuyệt nói, không có việc gì. Không chết được. Lao đầu tử cùng hỏa mỹ nhân đâu. Diệp Vũ hỏi trí bất bàn nói. Còn sống. Trí bất bàn mở miệng nói. Một câu nói kia để Diệp Vũ buông lỏng thở ra một hơi, nhìn xem chỉ bất bàn nói ra, chân diện giáo hai người kia đâu. Giết. Trí bất bàn nói ra. Giết.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 Chí bất bàn nói ra, bọn hắn có mạnh như vậy sao? Diệp Vũ hỏi. Rất mạnh. Chí bất bàn nói ra, chờ người đi ra phiến đại lục này, liền biết chân diện giáo đại biểu cho chính là cái gì? Mặc vô thương mạnh cơ nào? Diệp Vũ hỏi. Khu trừ sơn muôn lúc, đã là thiên nhân cảnh. Còn hiện tại cảnh giới gì không biết. Nhưng là hắn đạt được món đồ kia, thực lực sẽ tăng vọng. Chí bất bàn nói ra. Đã như vậy.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 Từ hôm nay trở đi, lại phải biến đổi thành chó nhà có tang khắp nơi chôn chôn tránh tránh. Luôn có cơ hội giết hắn. Diệp Vũ mở miệng nói, thời gian còn dài đằng đắng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chí bất bàn nhìn Diệp Vũ một chút, gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra, bố là, ta biết ngươi tới nơi này làm cái gì. Ngươi muốn mượn dùng phi long sơn thế, vậy liền nhìn nhiều nhìn lao đầu tử đưa cho ngươi tờ giấy kia. Lao đầu tử phải cùng ngươi đã nói, mạnh mượn thế mới càng cường đại. Thờ giấy rách kia. Diệp Vũ khe giật mình. Phi Long Sơn địa tướng so ngươi thấy càng thêm phi phạm một chút, nhưng là có thể hay không đạt được, cần xem ngươi chính mình. Chí bất bàn nói ra. Diệp Vũ gật đầu, nghĩ thầm chính mình có lịch đại các chủ bức ký, mặc kệ có thể thành hay không đều muốn nếm thử. Thờ giấy kia ta cũng không có cầm tới qua, nhưng ngươi cẩn thận bảo tồn. Phía trên ghi lại không chỉ là mạnh mượn chi pháp càng là một loại bí thuật. Chí bất bàn nói ra. Dù cho chí bất bàn nói như thế thận trọng, nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ hoài nghi. Bất quá nghe được phía trên có mạnh mượn chi pháp hán đại hỉ. Người muốn đi đâu? Diệp Vũ hỏi trí bất bàn. trí bất bàn cười khổ nói ra, chó nhà có tang có thể đi nơi nào? Thự nhiên là chỗ nào có thể sống chạy trốn tới đâu đây? Người hành sự cẩn thận.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 Diệp Vũ cảm giác được chính mình địa tướng chi thuật đang không ngừng tăng lên. Hắn mất án mất ngủ, hoàn toàn từng tại trong đó, không ngừng cảm ngộ lục loại từng quyển từng quyển bức ký Rất nhiều thứ nguyên bản hắn cảnh giới này không có cách nào cảm ngộ có thể mượn lấy tạo hóa quyết, tất cả đều hóa thành phụ văn. Rất nhiều thế năng bị hắn nhìn ra hư hảo, Diệp Vũ tiến triển thần tốc. Đương nhiên, trong giới chỉ linh thạch cũng tại tiêu hao trong vánh. Hành tàu ở trong núi. Diệp Vũ lấy bộ pháp tại đo đạc. Có đôi khi đi ngang qua bích đào cắt, nhìn xem cái kia tràn đầy vết máu thổ địa, nắm đấm của hắn nắm, càng là liều mạng. Cái này tìm tòi tắc nghiên cứu, chính là nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, Diệp Vũ đã sớm bẩn thịu. Quần áo trên người cũng bị núi đá cỏ cây phá phá, cả người như là giã nhân một dạng, tại phi long sơn xuyên thẳng qua không ngừng. Hắn không ngừng khắc giấu đạo văn, không ngừng tìm tòi địa thế.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 Diệp Vũ. Để Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là, hắn thấy được mấy người. Văn kiếm thanh đô khải hỉ bồi tiếp thi tình y xuất hiện ở trước mặt hắn. Thi tình y thì nhìn xem Diệp Vũ ra bọc xương bộ dáng, đôi trong mắt kia bên trong nước mắt cũng nhìn không được nữa, từ nàng đẹp đẽ trên khuôn mặt tuyệt mị vẽ rơi xuống, đứng ở nơi đó ào ào rơi lệ. Văn kiếm thanh cùng đô khải hỉ cũng nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này khó chịu, kiềm chế đến cực điểm. thế nào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 Diệp Vũ nhìn xem thi tính y gì nói ra, nha, những ngày này vội vàng cảm nộ địa tướng, không có thời gian chỉnh lý chính mình, đây đều là việc nhỏ. Thi tính y gì ôm Diệp Vũ, trắng đoán như ngọc thân thể mềm mại cùng Diệp Vũ tạo thành so sánh, Diệp Vũ lộ ra vô cùng bưởi buộn làm xấu. Tốt, các ngươi trở về, không nên ở chỗ này, vạn nhất thiên hỏa tông người đến đây, liền phiên thoái. Văn kiếm thanh lại lắc lắc đầu nói, thiên hỏa tông người sẽ không tới bên này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 Tại Diệp Vũ thi triển khắc dấu pháp đồng thời, thì tình y y nhìn thấy thiên địa xuất hiện từng đạo gận sóng. Những rung động này đều là đạo ngấn. Những đạo ngấn này tại Diệp Vũ khắc dấu pháp dẫn dắt dưới, đều không có vào đến linh thạch bên trong. Những đạo ngấn này liền như là là tơ nhện một dạng, đem một phương này thế cùng linh thạch nối liền cùng một chỗ. Diệp Vũ khắc dấu song khối này linh thạch về sau, lập tức khắc dấu khối tiếp theo. Diệp Vũ liên tục khắc dấu ba khối linh thạch.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 Thiên địa mênh mông linh khí đều không có vào đến hắn trong đó, đại thế sẽ lẫn, xinh sinh thành tựu nó. Đây chính là phi long sân thế, chiếm thế này, thực lực của ta liền có thể tăng gọn, báo thủ có hy vọng. Diệp vụ nghĩ đến cái này, thân ảnh nẻ nhót, trong tay linh thạch khắp dấu, hắn không ngừng thôn phệ lấy xúc linh đan, khắp dấu tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng khối linh thạch chui vào hang đá tư phương, tại hang đá chỗ chân long hư ảnh cũng ngừng quay cuồng.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 Phi Long Sơn thế không thể nghi ngờ là phi phạm, diệp vũ tiêu hao hơn phân nửa, có thể còn sót lại hay là để thực lực bọn hắn phong đại. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh Hưng phấn vô cùng, trên tay bọn họ còn có vô can diễm, điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể nếm thử đột phá đến tẩy tùy cảnh. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hâm mộ thi tình y dĩa nếu là bọn hắn cũng là tẩy tùy cảnh, cái kia lần này cũng có thể lần nữa tẩy tùy mấy lần. Các ngươi trở về cùng phong chủ báo cáo. Diệp Vũ đối với thi tĩnh ý gì ba người nói. Ngươi thi tĩnh ý gì lo lắng nhìn xem Diệp Vũ. Ta thực lực bây giờ, chỉ cần không đối mặt thánh thai cảnh không có áp lực chút nào. Diệp Vũ nhìn xem thi tĩnh ý gì nói ra, không cần lo lắng cho ta. Tốt. Thi tĩnh y gì hay gật đầu, nhưng vẫn là lo lắng nhắc nhở, ngươi đừng xúc động. Ngươi đi đến cảnh giới này, đặt tới thánh thai cảnh có hy vọng báo thủ không vội tại một ngày. Thi tinh y rìa ra thịt non mềm tươi sáng, tế bạch như là đồ sứ, thanh tịnh con người vô mị mà sáng tỏ, hoàn Mỹ ngống gương mặt bên trên có nhàn nhạt lo lắng, mùi thở khe như lấy, lông mi thật dài cao cao bước lên, có vô hạn mềm mại mỹ lệ cảm giác, làm cho lòng người sinh chịu mến. Diệp vũ nắm chặt lại thi tinh y rìa tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta sẽ có phân tức, sẽ không chịu chết.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 Thạch vạn thanh tự nhiên không phải tẩy tủy bốn cảnh văn hàng đối thủ, nhưng hắn thắng ở nhiều người. Đối với bên người mấy cái ra chủ hô, các vị cùng ta đồng loạt ra tay, chu sát kẻ này, kẻ này vừa chết, từ trên xuống dưới văn ra nhất định toàn diệt. Tốt! Mấy cái cường giả cùng một chỗ vây công hướng văn hàng. Giết! Văn hàng gầm rú, trên người lực lượng điên cuồng bạo động mà ra, chiến kỹ khu động đến cực hạn nhào về phía thạch vạn thanh, mang theo đông đảo đệ tử muốn giết ra ngoài. Không biết sống chết. Thạch vạn thanh cùng mấy cường giả cùng một chỗ quân lấy văn hàng, bọn hắn mấy cái cường giả đồng loạt ra tay, vô cùng cường đại, xinh xinh ngăn cản văn hàng. Mặt khác người tu hành, quần quận hướng về văn gia đám người bổ nhào qua, diệt sắt văn gia cái này đến cái khác người tu hành. Từ trên xuống dưới văn gia huyết tính 10 phần, dù cho không địch lại, thế nhưng là bọn hắn lấy mạng đổi mạng, giữ tận nhào về phía kẻ xâm lớn, dù cho bỏ mình cũng mang đi gia tộc khác đệ tử mệnh.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 chiến kỹ buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, chấn động tứ phương, như là một đầu hùng mãnh sư tử. Có thể vây công hắn người cũng đều là lao hổ, bầy hổ vây công, trên người hắn bị thương càng ngày càng nặng. Phốc phốc, lại là một đòn nặng nghề, văn hàng bị thạch vạn thanh cùng một người khác một trước một sau đánh vào người, xương cốt trực tiếp đánh nát, trong miệng phun huyết dịch, thân thể hùng hăng đập bay ra ngoài. Gia chủ, nhìn xem một màn này, Từ trên xuống dưới văn ra đều bi thống hô to. Nói ngươi thúc thủ chịu trói khỏi bị thống khổ ngươi không tin. Thạch vạn thanh cười nhạo, trong tay xuất hiện trường kiếm, chuẩn bị trực tiếp việc này văn hàng. Văn hàng nhìn xem một màn này, hắn cố gắng rằng có, thế nhưng là thương thế quá nặng, mặc dù dây rũa đứng lên, nhưng là muốn tại ngăn cản những người này không thể nào. Nhìn xem lấy thạch vạn thanh cầm đầu mấy người sát phạt mà đến, hắn giận dữ hết, ta không cam tâm A Văn hàng không cam tâm cứ như vậy chết, động lòng người lực có hạ, hắn căn bản không làm được cái gì, tựa hồ chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong. Gia chủ Nhìn xem văn hàng cương ép ngăn trở vài chiều, thạch vạn thanh trường kiếm đâm thẳng độ ngực hắn mà đi, rất nhiều người đều hoảng sợ hô to. Chỉ là, mắt thấy trường kiếm muốn đâm xuyên văn hàng ngực, nhưng ở mũi kiếm khoảng cách văn hàng 3cm không đến chỗ, trường kiếm đột nhiên dừng lại, xuất kiếm thạch vạn thanh ẩm vàng tới đất, không tiếng thở nữa. Văn gia đại hỉ, nhưng là đồng dạng không rõ xảy ra chuyện gì. chương 121, văn gia. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, một bóng người đi tới, thẳng tắp đứng tại văn hàng trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người. Người này tự nhiên là Diệp Vũ, vào thành sau liền biết được trong thành phát sinh đại sự. Càng không có nghĩ tới từ châu thành văn gia là văn kiếm thanh gia tộc. Các hạ là ai? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ, nguyên bản chém giết đều bởi vậy dừng lại. Có thể không coi ai ra gì đi tới đến, đồng thời tùy tiện liền giết ra chủ thạch ra, thực lực của người này rất cường đại, ở đây đều rất cố kỵ. Bích đảo các vũ. diệp vũ. Dự vũ không coi che giấu, trực tiếp trả lời đối phương. Một câu để ở đây tất cả mọi người trừng to mắt, đều nhìn chầm chầm vào dự vũ. Bích đảo các dư nghiệt. Đinh ra ra chủ đinh kiện phong mang theo vài phần không dám tin, bích đảo các dư nghiệt thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Còn có. Gia chủ thạch gia không phải nói tìm tới bọn hắn trô nút sao. Không nên xuất hiện ở đây a Giết hắn. Đinh kiện phong mặc dù nghi hoặc vô số, có thể bích đảo các dư nghiệt là danh sách phải giết, cầm Diệp Vũ đầu người có thể hướng thiên hỏa tông tranh công. Nhìn xem nhào về phía Diệp Vũ đông đảo người tu hành, văn ra đám người chuẩn bị giết đi lên, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ ngăn cản. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn liền sợ ngây người, chỉ gặp Diệp Vũ tiến lên trước một bước. Tiện tay túm lấy trong tay đối phương một thanh kiếm sắc, sau đó lợi kiếm vung đẩy, như là chém heo chó một dạng, mỗi một lần vung đẩy, đều có thể tùy tiện xuyên qua trong đó người tu hành hầu. Mặc kệ là ẩn linh cảnh hay là tẩy tùy cảnh, trong tay hắn tùy tiện bị xỏ xuyên, nhào về phía diệp vũ hơn 20 cái người tu hành, không có hoa bao nhiêu thời gian đều biến thành đổ vào diệp vũ dưới chân thi thể, máu nhuộm đại địa. suy Không chỉ là văn ra đám người hít vào khí lạnh, ngay cả vây giết văn ra đám người lúc này cũng hít vào khí lạnh, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, tẩy thủy cảnh trong tay hắn ngay cả lực trở tay đều không có, cái này quá mức kinh khủng. Không phải nghe nói bích đào cắt chạy ra chỉ có một vị phong chủ sao? Có thể vị này, thực lực không chút nào thấp hơn phong chủ A, mà lại bọn hắn cảm thấy còn cường đại hơn. Ừ. có mấy phần thực lực Bất quả chúng ta ngay cả Bích đảo các đều có thể diệt, còn không diệt được người sao. Đinh Kiện Phong cười lạnh nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết cái này dư nghiệt. Câu nói này cũng là ta muốn nói, các người đều phải chết. Diệp Vũ trả lời bọn hắn, chủ động xuất thủ, dâm lên bước chân thẳng hướng những người này. Văn gia đám người, nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng để bọn hắn chạy. Diệp Vũ đối với văn gia tử đệ hô. Văn gia đám người hai mặt cùng nhau dòm. Vương tin Diệp Vũ không phải để bọn hắn phá vây, mà là để bọn hắn ngăn giết người chạy trốn. Chỉ là bọn hắn không hiểu chính là muốn phá vây chạy trốn một phe là bọn hắn mới đúng a Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy trong sân tình hôm lúc, từng cái rốt của Minh bạch Diệp Vũ vì cái gì nói câu nói này. Lúc này Diệp Vũ liền như là xâm nhập bầy kiểu mánh hổ một dạng, trường kiếm vung vẩy ở giữa, mang theo từng đạo huyết hoa. Mặc kệ những người này cường đại cỡ nào, Tại hắn lợi kiếm bên dưới đều là một kiếm mà thôi. Một kiếm một kiếm mà đi, huyết hoa không ngừng vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đông đảo gia tộc liên quân sĩ khí hoàn toàn không có, hoảng sợ nhìn xem dự vũ, bọn hắn kìm lòng không được muốn lui lại. Văn hàng nhìn xem một màn này lại hỷ, đối với văn gia tử đệ phân phó nói, ngăn giết bọn hắn, một cái cũng không thể bùng tha. Đúng. Văn gia thành trên ngàn trăm đệ tử bắt đầu phản công, thẳng hướng liên quân. Diệp Vũ lúc này không ngừng xuất thủ, chuyên chọn những cái kêu cường đại cường giả xuất thủ. Cái này giết liên quân đều sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ lui lại, muốn tránh đi Diệp Vũ. Không có khả năng. Bếch đảo cắp không có khả năng còn có người như vậy. Đinh kiện phong không thể tin được hô. Thế nhưng là Diệp Vũ thực lực nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là một cái siêu việt phong chủ nhân vật. Diệp Vũ tự nhiên không phải tẩy tủy ngũ cảnh phong chủ có thể sánh được, hắn tẩy tùy 9 lần. Thực lực viễn siêu ngũ cảnh. Tẩy tủy mỗi một lần tăng lên thực lực đều là kinh khủng, càng về sau tăng lên càng khủng bố hơn. Tẩy tủy ngũ cảnh. Ở trước mặt hắn cùng Hải nhi không hề khác gì nhau. Húng chi người ở chỗ này không có một cái nào đạt tới tẩy tủy ngũ cảnh, cho dù bọn họ nhiều người, nhưng như thế nào chống đỡ được Diệp Vũ. Diệp Vũ trường kiếm vung vẩy ở giữa, từng cái người tu hành bị hắn xuyên qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Chết ở trong tay Diệp Vũ người tu hành không dưới trăm người. Mà những người này, đều là thực lực cường đại hạng người, trong đó tẩy tủy cảnh liền có 20 cái, đây là đỉnh tiêm chiến lược. Lui! Lui! Đinh Kiện Phong hoảng sợ, mang theo đám người muốn rút đi, người này căn bản không phải hắn có thể định nổi, nhân số ưu thế đối với hắn vô dụng Không cần lui, đưa người xuống địa ngục đi. Diệp Vũ nhìn xem Đinh Kiện Phong, trường kiếm xuyên qua mà đi. Đinh Quyện Phong lấy binh khí ngăn cản Diệp Vũ Trường Kiếm, có thể chỉ cảm thấy một cú cự lực xung lại, binh khí trong tay của hắn trực tiếp bị Trường Kiếm chặt đức, sau đó hắn nhìn xem Trường Kiếm xuyên qua ngực của hắn. Đinh Kiện Phong hoảng sợ nhìn xem xuyên qua hắn tâm khẩu Trường Kiếm, hắn tràn đầy không thể tin được, vì cái gì một cái tẩy tủy cảnh cường giả có thể có cường đại như vậy lực lượng. Thế nhưng là mặc dù hắn cỡ nào không cam lòng, cuối cùng không cải biến được hắn bỏ mình vận mệnh. Không có tẩy tùy cảnh cường giả Văn gia Đông Đảo tử đệ chém giết đến đây căn bản không có áp lực, bọn hắn triển ép mà đi, phản công Đông Đảo gia tộc liên quân. Tiếng chém giết vang vọng, có thể hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Văn Hàng thấy vậy, hắn thở dài một hơi, dùng linh dược khôi phục một chút thương thế, hắn chắp tay một cái đối với Diệp Vũ nói ra, "Đa tạ các hạ viện thủ." Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, "Văn Kiếm Thanh là sư đệ ta, người ta là một nhà." Gặp ngưng lên Văn Kiếm Thanh, Văn Hàng thần sắc xa xót, Trong mắt mang theo nước mắt, đáng tiếc con ta tuổi nhỏ chết thảm. Văn kiếm thanh còn sống, hắn là bích đảo các số lượng không nhiều chạy đi. Diệp Vũ hồi đáp. Thật! Một câu nói kia để Văn Hàng ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ. Bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới cái gì, đối với Diệp Vũ hô, ngươi biết bọn hắn ẩn thân nơi nào đúng hay không? Nhanh! Ngươi nhanh đi thông chi bọn hắn, để bọn hắn đi nhanh lên. Thế nào? Diệp Vũ có bất hảo dự cảm. Thạch gia nhận được tin tức, biết được Bích Hà phong chủ bọn người chỗ chỗ, để cho ngươi nhanh đi thông chi bọn hắn, để bọn hắn đi. Văn Hàng nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ con ngươi có chút co vào, nhìn chầm chầm Văn Hàng nói ra, thạch gia điều động người ra ngoài bao lâu. Đi cũng không lâu, lúc này ngươi nhanh đi thông chi, hẳn là đổi thắng. Văn Hàng đi hồi đáp, Diệp Vũ nghe được đối phương nói như vậy, có chút thở dài một hơi, tay lấy ra giấy viết xuống một ít lời đưa cho Văn Hàng nói ra, ngươi lập tức phái người ra roi thuốc ngựa thông chi bọn hắn chuyển di vị trí, cầm thứ này đi, bọn hắn sẽ tin. Văn Hàng kết quả Diệp Vũ đưa cho hắn đồ vật, sau đó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi đây. Diệp Vũ không nói gì, hắn nhìn xem Văn ra đem những người khác tiêu diệt không sai biệt lắm, hắn trực tiếp vượt lên một đầu kỳ mã, điên cuồng hướng về một cái phương hướng chạy gấp mà đi. Trong nháy mắt biến mất tại Văn Hàng trong tâm mắt, Hắn mang đi chỉ là một thanh trường kiếm. Rất nhiều người sững sờ nhìn về phía Diệp Vũ đi xa, cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào văn hàng trên thân, gia chủ. Cái này. chương 122, Diệp Vũ quyết định. Diệp Vũ cầm kiếm rụt ngựa lao nhanh mà đi, kỳ mã mang theo một mảnh bối bay, văn ra mọi người thấy đều thất thần. Như là Diệp Vũ tới như thế, tới đột nột, đi cũng đột nột. Bất quá, Diệp Vũ thực lực lại sâu sâu cắm dễ trong lòng bọn họ. Với tay một cái, tẩy thủy cảnh như heo chó, tiện tay chém giết, đây quả thực dung động tâm linh của bọn hắn. Trước lúc này, bọn hắn đều coi là thân là từ châu đệ nhất gia tộc văn gia tất diệt. Có thể nguy cơ này đi tại hắn tiện tay ở giữa liền giải quyết. Bích nào các có như thế nhân vật thế mà còn bị diệt, bọn hắn đối với thiên hỏa tông sợ hãi sâu hơn. Gia chủ, có văn gia đệ tử hô hào văn hàng, nghĩ thầm bọn hắn văn gia lần này trốn qua một kiếp có thể thiên hỏa tông hiển nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Văn Hàng nắm bước trong tay tin, đưa cho trong gia tộc một vị tộc lão, đối với hắn phân phó nói, dựa theo phong thư này địa chỉ, tranh thủ thời gian đưa đến bích hà phong chủ trong tay, một lát cũng không thể chậm trễ. Đúng. Vị tộc lão này tiếp nhận, trong nháy mắt rụt ngựa lao nhanh mà đi. Văn Hàng thấy vị tộc lão này rời đi, hắn thở dài một hơi. Lúc này tiến đến thông chi. Có thể tại thiên hỏa tông điều động đại bộ đội trước để bích đảo các đám người sớm chuyển di. Nghĩ đến con của mình còn sống, hắn càng thêm vui vẻ. Nhìn xem diệp vũ đi xa phương hướng, văn hàng đối với đông đảo văn gia tử đệ nói ra, nhị thuốc, ngươi mang theo văn gia hạt giống tiến về đã sớm an bài tốt chỗ trốn đứng lên, thay hình đổi dạng, là văn gia lưu lại huyết mạch chuyển thừa. Gia tộc. Văn nhị thuốc lo lắng kinh hoàng nói, ngươi không cùng ta bọn họ cùng đi sao? Lúc này thiên hỏa tông là bá chủ, văn gia bọn hắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta bảo toàn một bộ phận còn có hy vọng, nhưng là vọng tưởng bảo trụ toàn bộ văn gia không thể nào. Chúng ta những người này, chỉ có thể hấp dẫn thiên hỏa tông hỏa lực hiểm hộ các ngươi. Văn Hàng nói ra. Gia chủ. Văn gia đông đảo đệ tử khóc thảm thương. Khóc cái gì? Ta văn gia chỉ cần có nhất mạch truyền thừa, ngay khắc các ngươi quyết trí tự cường tranh thủ sớm ngày cho chúng ta báo thủ chính là. Văn Hàng nổi giận nói. Văn ra đám người áp chế tiếng khóc, Văn Nhị Thúc hỏi Văn Hàng nói ra, gia chủ chuẩn bị đi nơi nào. Những người khác lưu thủ Văn ra, Văn Tam Thúc các ngươi mấy vị tộc lão, cùng ta đuổi kịp Diệp Vũ. Văn Hàng nói ra. đuổi kịp Diệp Vũ. Rất nhiều người không hiểu. Diệp Vũ hắn chưa có trở về bích đảo các doanh địa, sợ là muốn ngăn giết thiên hỏa tông truy sát bích đảo các người. Chúng ta đi giúp hắn một tay. Văn Hàng nói ra. Thiên Hòa Tông. Đông đảo người tu hành từ trong đó rụt ngựa lao nhanh mà ra, cầm đầu là Thiên Hòa Tông đại trưởng lão cùng một vị phong chủ. Bọn hắn mang theo mấy trăm đệ tử, trung trung điệp điệp hướng về một phần phương hướng chạy gấp mà đi. Bọn hắn một đường phi nhanh, tại sắp ra Lâm Châu khu vực lúc, đã thấy một thiếu niên một ngựa một người ngăn tại bọn hắn cần phải trải qua trên đại đạo. Tiếng gió hú thổi rơ lên sợi tóc của hắn. Hắn đứng ở nơi đó, bao cắt cửa hàng mà qua, sàn sạt đánh vào trên mặt hắn, nhìn rất cô tịch. Phía trước tiểu tử. Cũng ngay, thiên hỏa tông đám người rụng ngựa, bay thẳng diệp vũ mà đi, bọn hắn phách lối hô to. Thiếu niên đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn, nhìn xem đàn ngựa mang theo cuộn cuộn báo cát, nhỏ bé hắn tựa hồ muốn bị báo cắt che giấu. Ha ha ha, tiểu tử này bị sợ tròn váng. Đụm vào. Có người cười to. Coi Diệp Vũ là làm bọn hắn trên đường đi giải trí vật. Những người này không có đem Diệp Vũ để vào mắt, bọn hắn chỉ coi làm trên đường tiểu nhạc thú. Bất quá khi cái thứ nhất đụng vào người tu hành cả người lẫn ngựa hất tung ở mặt đất bên trên chết oan chết hưởng lúc, mấy người này mới ghim chặt ký mã, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Diệp Vũ. Các hạ là ai? Thiên hỏa tông đại trưởng lão nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Bích đảo các Diệp Vũ. Diệp Vũ kiếm trong tay chỉ hướng hắn. Xoạn. Đám người một mảnh xôn xao, bọn hắn lần này nhiệm vụ chính là diệt sát bích đào các dư nghiệt. Nhưng bây giờ thế mà bích đào các dư nghiệt ngăn tại bọn hắn con đường phía trước bên trên. ngươi chính là giết thiếu gia Diệp Vũ. Thiên hỏa tông đại trưởng lão nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ. Người sai. Là giết các ngươi tất cả mọi người Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem cái này mấy trăm người. Diệp Vũ lời nói để tất cả mọi người ở đây đều tức thì nóng giận. Thiên hỏa tông trên dưới sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Khẩu khí thật lớn, thật to gan. Thiên hỏa tông đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cũng tốt, trước tiên đem bích đào các thủ tịch đệ tử giải quyết, lại đi giải quyết những người kia. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên vung tay lên, hạ lệnh trùng sát Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem trùng sát mà đến người tu hành không có chút nào biến sắc, trường kiếm trong tay vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy đều mang ra một đạo huyết hoa Giết. Những người này không ngừng vô giết về phía bọn hắn, theo bọn hắn nghĩ một cái người tu hành mà thôi, như thế nào chống đỡ được bọn hắn dạng này trận doanh? Coi như phong chủ cấp bậc người, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể kết quả để bọn hắn ngoài ý muốn, Diệp Vũ đứng ở nơi đó như là không thể dung chuyển núi cao, trường kiếm trong tay vung lên, mang đi cái này đến cái khác người tu hành. Thầy tùy sáu cảnh. Hỏa Tông phong chủ kinh hãi, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Lại có thể có người đi ra tẩy tủy 6 cảnh cấp độ. Một câu nói kia để thiên hỏa tông đám người cũng lộ ra hoảng sợ sắc, tẩy tủy 6 cảnh đó là siêu việt phong chủ tồn tại. Bọn hắn kìm lòng không được lui lại. Ngươi làm sao làm được? Thiên hỏa tông phong chủ có diệp vũ tin tức, thiếu niên này bất quá chỉ là vừa đạt tới tẩy tủy cảnh mà thôi. Làm sao đột nhiên đạt tới tẩy tủy 6 cảnh? Ngươi không cần biết. Bởi vì ngươi xuống dưới có thể hỏi Diêm vương. Diệp Vũ xuất thủ, thẳng hướng đối phương Mà tại Diệp Vũ thẳng hướng bọn hắn đồng thời Văn hàng mang theo văn gia đông đảo người tu hành Cũng lao thẳng tới mà đến Văn gia tử đệ, theo ta giết sạch bọn hắn Hai vị phong chủ cấp bậc tồn tại, đông đảo cường giả Nhưng tại Diệp Vũ triển ép dưới thực lực Tinh thần của bọn hắn hoàn toàn không có Diệp Vũ trường kiếm vung đẩy Mang đi cái này đến cái khác người tu hành Mặt khác người tu hành Văn gia đám người không ngừng tiêu sát Mấy trăm người đội ngũ, rất nhanh còn lại mấy chục cái. Diệp Vũ Tại Diệp Vũ diệt sát thiên hỏa tông phong chủ về sau, thiên hỏa tông trưởng lao rốt cục hoàng sợ, hắn gầm thét nhìn chầm chầm Diệp Vũ, ta thiên hỏa tông trên giới nhất định giết tuyệt ngươi bích đào cắt. Diệp Vũ không nói gì, trong tay lợi kiếm vung vẩy không ngừng. Tẩy tủy chín cảnh thực lực, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, không có người nào có thể ngăn cản hắn, nơi đây bị hắn giết máu chạy thành suối. Văn gia phối hợp hắn Không ngừng rào sát lấy những người này, rất nhanh cái này mấy trăm người chỉ còn lại có thiên hỏa tông đại trưởng lão một người. Hắn đã sớm hoảng sợ, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ rút kiếm đi hướng hắn, hắn luôn phiên lui lại, Diệp Vũ. Bung tha ta, ta thiên hỏa tông trên giới tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Phiền phức. Các ngươi xứng sao. Diệp Vũ khinh thường. Nhìn xem Diệp Vũ còn sát ý nghiêm nghị, thiên hỏa tông trưởng lão cũng bạo nộ rồi. Diệp Vũ, ngươi dám can đảm giết ta, ngươi lên trời xuống đất hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi bích đào các đều có thể diệt, còn không diệt được ngươi sao. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là trường kiếm vung bậy, thẳng hướng thiên hỏa tông trưởng lão. Thiên hỏa tông trưởng lão hoảng sợ ngăn cản, thế nhưng là không có ngăn cản mấy chiều, liền bị Diệp Vũ một kiện xuyên qua tim. Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ bị sỏ xuyên tim, nhìn chầm chầm Diệp Vũ hận đến quốc tủy không cam lòng quát Tông chủ nhất định sẽ giết tuyệt các người, người bích đảo các trên dưới, đừng mơ có ai sống. Hắn gào thét, huyết dịch dâng trào không cam lòng ngã trên mặt đất, cái kia con mắt trợn to bên trong còn tràn đầy dữ thợn. Giết tuyệt bích đào các. Câu nói này tại Diệp Vũ trong đầu không ngừng tiếng vọng, nghĩ đến bích đào các cái kia máu nhuộm đại địa, nghĩ đến các chủ cùng phong chủ đám người tự bạo, nghĩ đến doan tuấn hâm cho hắn ngăn trở tất sát nhất kích, Diệp Vũ ánh mắt đỏ như máu. Hắn không nói gì. Rút lợi kiếm ra, lần nữa trở mình lên ngựa, trực tiếp hướng về thiên hỏa tông phương hướng mà đi. Các chủ, phong chủ, hứa cường, doan tuấn hơ âm. Bên đảo các sẽ không chết hết, các ngươi sẽ không chết vô ích. Diệp Vũ trong đầu tràn đầy bọn hắn bỏ mình hình ảnh, hắn nắm thật chặt lợi kiếm, lợi kiếm bên trên còn tại gì máu. Văn ra mọi người thấy Diệp Vũ thêm mà rục ngựa chạy vội hướng thiên hỏa tông phương hướng, bọn hắn cũng bị sợ tròn váng. Hắn muốn làm gì? Hán điên rồi sao? hắn đây là muốn đơn thương độc mã giết tới thiên hỏa tông. Gia chủ! Hán! Hán! Hán! Văn ra đám người kinh hãi, Diệp Vũ đây là đang nổi điên a cựu hận che đậy thần trí của hắn Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, một đường hướng thiên hỏa tông phương hướng mà đi, trên đường đi cũng có thể đụng phải thiên hỏa tông đệ tử. Diệp Vũ chỉ cần nhìn thấy, đều trực tiếp trường kiếm xuyên qua bọn Hán. Hắn tại Lâm Châu không che giấu chút nào sát phạt, cái này kinh động đến Lâm Châu vô số người. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Diệp Vũ thân phận. Nhìn xem Diệp Vũ rút kiếm dỉ máu hướng đi Thiên Hỏa Tông, mỗi người đều sợ ngây người. Đây, đây, đây là muốn giết tới Thiên Hỏa Tông báo thủ. Điên rồi, điên rồi. Thiên Hỏa Tông lúc này như mặt trời ban trưa, hắn đây là muốn chết sao. Cựu hận che đậy ánh mắt của hắn. Hắn thật lên Thiên Hỏa Tông báo thủ a, trời ạ. Toàn bộ Lâm Châu đều bị kinh động, sau đó từ Lâm Châu như gió chuyển hướng mặt khác các châu. Tất cả mọi người biết, Bích Đào các thủ tịch đệ tử, cầm trong tay rỉ máu trường kiếm, tiến về Thiên Hỏa Tông báo thủ. Lúc này mới khoảng cách Bích Đào các bị diệt bao lâu. Có người liền trùng quan nhất nộ giết tới Thiên Hỏa Tông báo thủ. Chương 123, sát phạt. Diệp Vũ điên rồi. Tất cả mọi người như vậy cảm thấy Tiến vào Lâm Châu Diệp Vũ, dẫn theo trường kiếm, một đường sát phạt mà đi. Hắn gặp thành liên nhập, trong thành bất luận cái gì đã từng giết tới qua bích đảo các gia tộc, đều bị hắn đến nhà qua. Một kiếm một người, phá cửa diệt tộc, giết Lâm Châu đông đảo gia tộc trái tim băng giá hoàng sợ. Diệp Vũ rất cường đại, những nơi đi qua không ai cả nổi. Hắn phách lối cùng huyết tinh thu hút sự chú ý của vô số người, ai cũng biết Diệp Vũ là đang trả thù. Thế nhưng là tất cả mọi người đồng dạng cảm thấy Diệp Vũ điên rồi, bị cừu hận che đậy con mắt. Lâm Châu là Thiên Hỏa Tông đại bản doanh, Diệp Vũ tại Lâm Châu đại khai sát giới, này bằng với là giết tới Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông lúc này như mặt trời ban trưa, Cửu Châu có ai dám ngỗ nghịch Thiên Hỏa Tông? Diệp Vũ cường đại mặc dù để rất nhiều người ghé mắt, thế nhưng chỉ là cường đại mà thôi. Ngay cả bích đạo các đều bị diệt, Diệp Vũ có thể làm cái gì? Diệp Vũ thực lực là cái gì đột nhiên cường đại như thế rồi? Đồng dạng có người nghi hoặc là rất cường đại. Cơ hội không ai cản nổi được trường kiếm của hắn. Khó trách hắn dám giết đến Lâm Châu, diệt sắt từng cái gia tộc. Ai, nơi này khoảng cách thiên hỏa tông cửa rất gần, thiên hỏa tông sợ là đã tại kế hoạch như thế nào diệt sát hắn. Bất quá Diệp Vũ cường đại như thế, nói không chừng có thể giết ra khỏi chúng đây, từ nơi này chạy đi. Khó. Thiên Hỏa Tông như mặt trời ban trưa, lúc này không biết bao nhiêu người đầu nhập vào bọn hắn, dựa vào biển người đều có thể giết hết giết Diệp Vũ. Chậc chậc, ta ngược lại thật ra hy vọng Diệp Vũ chạy đi, nếu là Diệp Vũ có thể giết ra ngoài. Sau đó thỉnh thoảng tiến đến châu đại khai sát giới một lần, vậy thì có trò hay nhìn. Đúng vậy a Dạng này một cường giả, hắn muốn lấy quái giày phương thức tới đối phó Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Tông cũng sẽ đau đầu đi. Không thể nào. Thiên hỏa tông làm sao có thể thả hắn đi. Diệp Vũ hiện tại liền lui, lấy hắn hiện ra sức chiến đấu, rút đi không phải không cơ hội. Chỉ là nhìn hắn đi lộ tuyến, giống như muốn giết tới thiên hỏa tông tông môn A. Người này là thật điên rồi. Rất nhiều người nghị luận, bọn hắn lúc này tự nhiên nhìn ra được, Diệp Vũ coi là thật muốn giết tới thiên hỏa tông cửa. Nhìn xem Diệp Vũ dẫn theo gì máu trường kiếm lần nữa trở mình lên ngựa, một đường phi nhanh thẳng đến thiên hỏa tông mà đi. Nơi này khoảng cách thiên hỏa tông đã không đủ trăm dặm. Theo sau Không ít người nghĩ nghĩ, cắn răng cũng theo sau bọn hắn không muốn bỏ qua một màn này. Đơn thương độc mã giết tới thiên hỏa tông cửa, dạng này cho hay bọn hắn không muốn bỏ qua. trăm dặm không đến khoảng cách tại kỳ mã chạy vội dưới, rất nhanh liền đến. Diệp Vũ đứng tại thiên hỏa tông chân núi. Thiên hỏa tông sơn môn mặc dù so ra kém phi long sơn, nhưng cũng đồng dạng linh tú, ngọn núi nguy nga. Diệp Vũ dầm chân hướng về tòa núi cao này đi đến. Rất xem thêm đến một màn này người đều hít vào khí lạnh. Bọn hắn cứ việc đoán được một màn này, nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ thật đơn thương độc mã giết tới thiên hỏa tông vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Hắn chẳng lẽ còn muốn chỉ dựa vào một người tới là bích đào các báo thủ hay sao? Hắn đây là chịu chết ta. Mặc dù không biết hắn vì cái gì cường đại như vậy, mà dù sao hay là tẩy tùy cảnh. Người trẻ tuổi bị cừu hận che đậy lý trí. Ai? Đáng tiếc ca. Diệp Vũ đi đến thiên hỏa tông không bao lâu, liền có mấy trăm người tu hành vọt xuống, đem hắn vây quanh ở trung tâm, từng cái sát ý nghiêm nghị theo dõi hắn. Diệp Vũ tại những người này thấy được khuôn mặt quen thuộc, lúc trước diện bích đảo các người bên trong liền có bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn, Diệp Vũ trong đầu xuất hiện lần nữa hứa cường Doán Tuấn Hâm bỏ mình hình ảnh. Diệp Vũ hít sâu một hơi. Cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, chỉ là con mắt càng thêm lạnh lẽo. Làm sao? Thiên hỏa tông ngay cả để cho ta lên sơn môn cũng không dám sao. Diệp vũ hô lớn. Ha ha ha. Một cái tiếng cười to văng lên. Đây là thiên hỏa tông một ngọn núi phong chủ liền sợ ngươi bên trên đến không thể đi xuống. Có thể hay không xuống cũng không phải ngươi nói tính. Diệp vũ trả lời. Thả hắn đi lên. Cái này một ngọn núi phong chủ mở miệng, mấy trăm bao quanh Diệp Vũ người tu hành trong nháy mắt tránh ra một con đường. Nghĩa mai đùa cợt nhìn xem Diệp Vũ, bỏ mặc Diệp Vũ đi lên. Diệp Vũ đi đến Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Tông bên trên, kiến trúc lâm lập, lộn lấy. Năm đó bích đảo cắt cũng là như thế, bất quá bây giờ chỉ là một vùng phê tích. Rất ngạc nhiên thực lực của ngươi vì cái gì đột nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Thiên Hỏa Tông bạch diễm phong chủ mở miệng nói. Tối hôm qua cha mẹ ngươi báo mộng cho ta, nói để cho ta đưa ngươi cái này con bất hiếu xuống địa ngủ. Ta đáp ứng, bọn hắn khả năng cảm thấy thực lực của ta không tốt, liền thuận tiện giúp ta tăng lên một ít thực lực. Diệp Vũ nhìn đối phương, ngươi đến cùng là nhiều khiến người chẳng ghét, ngay cả cha mẹ ngươi đều cảm thấy ngươi sống ở thế gian chi tội ác. Muốn chết! Bạch Diễm Phong chủ nhìn chầm chầm Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị. Bày trận! Bạch Diễm Phong chủ nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Coi là để cho ngươi bên trên thiên hỏa tông là lễ ngộ ngươi sao? Chỉ là vì dễ dàng hơn giết ngươi mà thôi. Ngươi nói không sai. Không có trực tiếp giết tới thiên hỏa tông, cũng là vì dễ dàng hơn giết các ngươi mà thôi. Diệp Vũ hồi đáp, cho nên, để cho các ngươi tông chủ ra đi. Giết ngươi còn cần chúng ta tông chủ đi ra sao? Bạch Diễm Phong chủ cười nhạo nói. Hắn nói chuyện ở giữa, đông đảo trưởng lão cùng đệ tử tạo thành đại trận đã vận chuyển. Đem hắn tầng tầng vây quanh. Những người này biến ảo ở giữa, đại trận sen lẫn mà thành lực lượng kinh khủng, hướng về Diệp Vũ trấn áp tới. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn, lắc lắc đầu nói, nếu như là trước đó, ngươi đại trận này ta không phải là đối thủ. Đáng tiếc hiện tại, nhưng không có ý nghĩa gì. Thân là một cái địa sĩ, xem thế là cơ bản nhất năng lực, trận này mặc dù không tệ. Thế nhưng là muốn đối phó hắn, lại không được. Những ngày này tại Phi Long Sơn tu hành, Diệp Vũ địa tướng đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Diệp Vũ có lòng tin, toàn bộ cửu châu địa tướng một đạo bên trên không có người nào có thể so sánh được hắn. Không biết sống chết. Đại trận này, liền xem như thánh thai cảnh đều muốn thận trọng đối mặt, ngươi thì tính là cái gì? Bạch Diễm Phong Chủ nói ra, Thiên Hỏa Tông trên giới nhìn qua tại trong đại trận tâm Diệp Vũ, bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ trào phúng. Lên Thiên Hỏa Tông, Đây chính là tìm chết chi lộ. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là dẫn theo trường kiếm, tốc độ cực nhanh hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi. Mục tiêu trực chỉ bên trong một cái tẩy tủy cảnh trường lao. Bạch Diễm Phong chủ cười nhạo, đại trận này là rất nhiều địa sĩ cùng trận sư cùng nhau nghiên cứu đi ra, thi triển đi ra vĩ lực tăng gọn, có thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng chi lực. Đại trận một thành, có thể lẫn nhau thủ lẫn nhau công. Nương tựa theo chiến thuật biển người đều có thể tùy tiện diệt sát địch thủ, chớ nói chi là mỗi người chiến lực đều tùy theo tăng vọng. Nhìn xem Diệp Vũ chủ động xuất thủ, bọn hắn đều cười nhạo, bất quá là vô dụng công mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn cười nhạo rất nhanh liền cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì Diệp Vũ trưởng kiếm không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào trán của đối phương phía trên, quán xuyên đầu của hắn. Tầy tủy cảnh trưởng lao hầm vang Nga xuống đất, trước khi chết còn trừng to mắt hồ không thể tin được kết quả như vậy. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người thất thần, nhìn về phía rút lợi kiếm ra Diệp Vũ. chương 124, Diệp Vũ kêu gạo. Giết hắn. Một cái tẩy tủy cảnh trưởng lão bỏ mình để bọn hắn kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là nổi giận. Đông đảo người tu hành đại trận biến hóa, lực lượng kinh khủng phun trào, hướng về Diệp Vũ chấn áp tới. Mấy chục cái người tu hành cùng một chỗ bạo sát mà đến, lang liệt mà khủng bố. Thế nhưng là khi bọn hắn giết tới Diệp Vũ vị trí lúc, Diệp Vũ thân ảnh vẫn như cũ biến mất, Diệp Vũ trong tay đâm về một cái phương hướng, mang đi một cái khác tẩy tủy cảnh trưởng lao tính mệnh. Cái gì phá trận, không gì hơn cái này đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lợi kiếm trong tay lần nữa xoay chuyển, chuyển hướng bên cạnh một người đệ tử, tiện tay đem hắn yết hầu cắt đứa. Diệp Vũ Luân phiên sắt phạt, một lần lại một lần tránh đi đối phương đại trận rào sát. Mà mỗi một lần xuất thủ đều có thể đâm thẳng đại trận sơ hở, mang theo từng đạo huyết hoa. Thiên hỏa tông đông đảo người tu hành sắc mặt khó coi, Bạch Diễm Phong chủ nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, thiếu niên này cường đại vượt quá tưởng tượng, hắn tự nhận không phải là đối thủ. Biến trận, đổi tam tài vị trí, dạo sát hắn. Bạch Diễm Phong chủ cả giận nói, đối với đông đảo đệ tử giận hô. Đúng. Những đệ tử này thuận thế biến đổi, lập tức đại trận biến ảo, khí thế đột nhiên tăng b Hóa thành kinh khủng manh thú, dương nanh múa vướt hướng về Diệp Vũ đổ nhào qua. Thế nhưng là con manh thú này nhào lên đồng thời, Diệp Vũ đã đổi một cái phương hướng, manh thú trực tiếp vô hụt, mà Diệp Vũ lúc này vô song kiếm thi triển, kiếm mang sắc bén, tại hai cái người tu hành cái chán tách ra huyết hoa. Xùi! Những người này hít vào khí lạnh, rốt cục nhìn ra quỷ dị. Phong chủ! Gia hỏa này có thể nhìn thấu chúng ta đại trận. Có trưởng lao nhắc nhở. Không có khả năng. Đại trận này tại chúng ta thiên hỏa tông tồn tại nhiều năm, chưa bao giờ chuyển ra ngoài, Bích Đào các không có khả năng học qua đi. Nhưng, chúng ta mỗi một lần công kích đều thất bại, hiển nhiên là đối với đại trận này rõ như lòng bàn tay mới có thể làm đến. Bạch Diễm Phong chủ thần sắc đóng băng, nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ trưởng kiếm vung ẩy, mang đi cái này đến cái khác bày trận đệ tử tính mệnh, hắn cắn hàm răng nói ra, địa sĩ. Cái gì? Hắn là địa sĩ? Có trưởng lao hô lớn, không có khả năng liền xem như địa sĩ cũng không thể khám phá đại trận này. Đúng vậy a. Địa sĩ xem thế mặc dù có thể giải trận, nhưng chúng ta Thiên Hỏa Tông tọa đại trận này không đơn giản, trừ phi là đạt tới Bích Đào các chủ loại trình độ đó địa sĩ, bằng không tuyệt không có khả năng hiểu thấu đáo. Đúng vậy a. Đây là chúng ta tìm trận sư cùng địa sĩ liên hợp tạo ra đại trận, hắn sao có thể nhìn thấu? Rất nhiều trưởng lão đều dùng sức lắp đầu, bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ không có khả năng khám phá trận này. Bạch Diễm phong chủ hít sâu một hơi, đối với 7 trận đông đảo đệ tử hô, biến tứ tượng phương hướng, cường công, đánh đổi một số thứ cũng muốn giết hắn. Là, phong chủ, chủ trì đại trận một ít trưởng lão giống to, bọn hắn trong nháy mắt biến hóa, đại trận ngưng tụ mà thành, phù văn dâng trào, linh khí trong thiên địa quần quận chủng kích hướng Diệp Vũ. Đáng Các người đại trận này năm đó nếu là không tìm địa sĩ tham dự chế tạo, có lẽ còn có thể làm gì được ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thẳng hướng một cái phương hướng. Tẩy tùy chín cảnh thực lực, dù cho không toàn bộ bạo phát đi ra, cũng khủng bố đến cực điểm. Căn bản không phải ở đây đệ tử có thể ngăn cản. Bọn hắn trận thế chi huy, ở trong mắt Diệp Vũ cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Đại trận này mặc dù bất phàm, có thể trong mắt hắn lại đầy sơ hở. Diệp Vũ không ngừng thẳng hướng từng cái sơ hở chỗ, mang đi cái này đến cái khác người tu hành. Thiên hỏa tông bên trên, thời gian dần trôi qua huyết dịch tràn ngập, đông đảo người tu hành trẻ ra tới huyết dịch nhìn thấy mà giật mình. Thiên hỏa tông rơi núi, rất nhiều đệ tử rất muốn biết Diệp Vũ hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn lên không được thiên hỏa tông, căn bản là không cách nào nhìn thấy. Không thể nhìn qua A, rất không có ý nghĩa A. Đúng vậy A. Khó được có dạng này vỡ kịch, lại không thể nhìn qua. Diệp Vũ đi lên cũng có một trận, hắn gái mạng này không biết có thể đổi bao nhiêu thiên hỏa tông đệ tử mệnh. Coi như có thể đổi 100 cái, cũng không có ý gì a hắn chết, bích đào cắt càng không có hy vọng gì. Hắn lên nơi này báo thủ, sợ sẽ là có lòng quyết muốn chết ta. Cũng đúng, nhìn thấy bích đào các cái kia thẳng trạng. Đổi ta cũng sẽ cử hận sung đầu, liều lĩnh báo thủ. Ai? Đáng tiếc à? Hắn lúc này cường đại như vậy, trốn đi tu hành, không thể nói trước sinh thời có thể đạt tới thánh thai cảnh, cũng có khả năng vượt qua thiên hỏa tông chủ, đến lúc đó báo thủ hiển nhiên khả năng có thể lớn một chút. Ừm, dạng này đi lên, đều không cần thiên hỏa tông chủ xuất thủ, hắn liền sẽ bị chém giết. Đúng vậy a đây là thiên hỏa tông cửa, phía trên khẳng định có không ít thủ đoạn, đủ để tùy tiện diệt sát diệt vũ. Giết đi lên báo thủ. Ngay cả đại cửu nhân thiên hỏa tông chủ đều không gặp được bỏ mình, thật đáng buồn. Diệp Vũ đi lên cũng không ngắn thời gian, sợ hiện tại đã bỏ mình. Phía dưới nghị luận ở Mỹ, lúc này thiên hỏa tông bên trên, lại vô số người hoảng sợ nhìn chầm chằm trong sân thiếu niên kia. Bởi vì đến thời khắc này, đại trận kia đã đối với Diệp Vũ không tạo được chút nào huy hiếp. Lúc này Diệp Vũ, như là một đầu mánh hổ một dạng, trực tiếp vào thiên hỏa tông đệ tử bên trong. Liệt đào trưởng trực tiếp đánh ra đến, song lớn một dạng kinh khủng trưởng ấn mang đi từng cái đệ tử tính mệnh. Khai Sơn quyền bạo động, coi như tẩy tủy cảnh trong tay hắn đều là bị một quyền cho đánh nổ. Máu me tung tué, vẩy xuống như mưa. Thiên hỏa tông trong khoảng thời gian ngắn, liền hao tổn trăm người không thôi. Diệp Vũ đã sớm xông ra đại trận vây khốn phạm vi. Không có đại trận áp chế, Diệp Vũ càng là không hề cố kỵ, như là một cái ma đầu một dạng, tàn nhẫn vô cùng xuất thủ. Huyết dịch tung tue ở trên người hắn, cả người hắn nhìn vô cùng hung ác. Điều đó không có khả năng. Tẩy tủy cảnh đông đảo đệ tử có chút hoặc sợ, bởi vì người này quá cường đại, vượt qua bọn hắn đối với tẩy tủy cảnh nhận biết. Thiên hỏa tông chỉ có hai cái phong chủ, lúc này cũng kinh hại không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn đại trận dễ dàng như vậy bị hắn phá. Bọn hắn tự tin chính là bích đảo các chủ đến đây, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian A. nhưng bây giờ Nhìn qua nổ bắn ra không ngừng Diệp Vũ, Bạch Diễm Phong chủ tự lầm bẩm cái này ít nhất cũng có tẩy tủy thất cảnh trở lên thực lực A. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể tẩy tủy thất cảnh? Địa sĩ. Hắn là địa sĩ. Chẳng lẽ là đạt được nơi nào đó đại thế tẩm bổ hay sao? Bạch Diễm Phong chủ suy đoán đúng, nhưng hắn không thay đổi được cái gì. Bởi vì Diệp Vũ tại đại khai sát giới, thật không người có thể ngăn cản. Giết. Bạch Diễm Phong Chủ mang theo đông đảo trưởng lão, cùng một đám đệ tử hội tụ, thẳng hướng Diệp Vũ. Nơi này là thiên Hỏa tông, chẳng lẽ còn có thể tùy ý hắn làm dữ hay sao? Ha ha ha! Liền sợ ngươi núp ở phía sau, muốn giết ngươi còn phiền thức, hiện tại ngươi chịu chết vừa vặn. Diệp Vũ thẳng hướng Bạch Diễm Phong Chủ, giết đệ tử nơi đó có giết hắn thư sướng. Diệp Vũ tốc độ đột nhiên tăng vọn, thực lực cũng đột nhiên tăng vọn, khai sơn quyền đánh đi ra trực tiếp mở ra một con đường máu. Cùng lúc đó, Khai Sơn quyền lần nữa bạo động một quyền hung hăng hướng về Bạch Diễm Phong chủ đập tới, cường đại vượt quá tưởng tượng, toàn bộ không gian đều muốn bị đánh vặn vẹo đồng dạng. a Không! Người che giấu thực lực. Bạch Diễm Phong chủ nhìn xem một quyền này đến, hắn hoảng sợ giống to, muốn lui lại tránh đi. Lúc này hắn đã nhìn ra, thiếu niên này vừa mới thực lực thế mà không phải đỉnh phong, hắn thế mà còn có giữ lại. Thế nhưng là cái này sai lầm bỏ ra chính là tính mệnh đại giới, Diệp Vũ một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn ngực đánh xuyên qua, trái tim băng liệt. Thiên hỏa tông đệ tử đều hoảng sợ, đây không phải một đầu mánh hổ, mà là một đầu man hoang yêu thú. Thiên hỏa tông đệ tử kìm lòng không được lui lại một bước hít vào khí lạnh. Thiên hỏa tông giới, có người dám thở dài, đi qua đã lâu như vậy, cũng không nghe thấy cái gì động tinh lớn, xem ra Diệp Vũ chết thở. ai. Đáng tiếc dạng này một vị tuấn tài A. Mà liền tại bọn hắn lúc cảm thán, một cái âm thanh vang dội tại toàn bộ thiên hỏa tông vang lên. Ha ha ha. Thiên hỏa tông chủ, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta giết tuyệt các ngươi trưởng lao phong chủ. Cái này thanh âm phách lối làm cho tất cả mọi người ngẩn người, lập tức từng cái trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn nhau, trong mùi hít vào khí lạnh. Đây là Diệp Vũ đang kêu gạo. chương 125 Thánh thai cảnh trí uy. Thiên hỏa tông chủ. Cút ra đây. Thanh âm như là kinh lôi, tại thiên hỏa tông vang vọng không ngừng, rung động mỗi người tâm linh. Mặc kệ là thiên hỏa tông đệ tử hay là người vây xem, lúc này đều yên tĩnh như chết. chơi ạ. Hắn thế mà còn chưa bỏ mình, đồng thời trực tiếp khiêu chiến thiên hỏa tông chủ. Đây là thiên hỏa tông đông đảo đệ tử đều không làm gì được hắn sao. Người vây xem, hận không thể leo lên thiên hỏa tông quan sát. Rất muốn biết phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để Diệp Vũ như vậy kêu gào. Thiên hỏa tông chủ, cút ra đây. Thanh âm vẫn như cũ như sấm, ẩm ẩm chấn động, tại toàn bộ thiên hỏa tông văng lên. Diệp Vũ bốn phía, trong trong ngoài ngoài vây quanh vô số đệ tử. Thế nhưng là lúc này bọn hắn cũng không dám đối với Diệp Vũ đậu thủ. Bởi vì Diệp Vũ vừa mới một quyền kia quá lợi hại, một quyền trực tiếp đem một cái phong chủ đánh xuyên qua. Đây là như thế nào sức chiến đấu? Phải biết Bạch Diễm Phong chủ tuyệt đối là Thiên Hỏa Tông xếp hạng 3 vị trí đầu nhân vật. Thiên Hỏa Tông chủ. Lại không cút ra đây. Ta giết tuyệt đệ tử của ngươi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trường kiếm chỉ hướng Thiên Hỏa Tông đệ tử. Thiên Hỏa Tông đệ tử cảm thấy biệt khuất vô cùng, tại bọn hắn chủ địa phương. Đối phương chỉ là một người, lại gọi dầm dĩ lấy giết tuyệt bọn hắn đệ tử. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương trưởng kiếm chỉ, bọn hắn đều hoảng sợ lui lại. Bởi vì ở trong tay Diệp Vũ, đã có mấy trăm cái chết oan chết hưởng, huyết dịch đã nhuộm dần ướt Diệp Vũ dày. Cũng tốt. Ngươi không ra, vậy ta liền giết tuyệt bọn hắn. Diệp Vũ xuất thủ, trong tay lợi kiếm bay múa, trường kiếm bạo động, bước lên từng đạo kiếm hoa, trực tiếp giết vào trong đám người. Giết. Diệp Vũ cử động trọc giận thiên hỏa tông trên giới. Tiểu tử này coi là thật phách lối như vậy. Hắn chỉ là một người mà thôi, chẳng lẽ còn thật muốn một người giết tuyệt bọn hắn không thành. Thiên hỏa tông trên giới nào tới Diệp Vũ, tàn nhẫn vô cùng, bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi. Diệp Vũ không để ý chút nào, trường kiếm vung vẩy, mỗi một lần vung vậy đều mang khó có thể tưởng tượng lực lượng, trực tiếp đem những người này tung bay, tiếp theo kiếm liền xuyên qua cổ của bọn hắn kết, huyết dịch vẩy xuống. Tầy tùy chín cảnh thực lực Đối với phổ thông người tu hành tới nói hoàn toàn là chân áp đó căn bản không cùng một đẳng cấp lực lượng. Ha ha ha ha, giết thông khoái. Diệp Vũ cười to, hiển thị do tùy tiện. Thiên hỏa tông đệ tử sợ hãi, Diệp Vũ liền đứng ở nơi đó, tại dưới chân hắn đã dấm lên không xuống trên trăm thi thể, trong đó không thiếu tẩy tủy cảnh trưởng lão. Mùi máu tươi sông vào mũi, những người này tức giận rốt cục biến mất một chút, ngược lại chính là hoàng sợ. Nhìn xem Diệp Vũ trưởng kiếm chỉ, kìm lòng không được lui lại. Nếu như liều mạng hữu dụng, bọn hắn sẽ liều mạng giết thiếu niên này. Nhưng bây giờ kết quả là, bọn hắn liều mạng bất quá chỉ là chịu chết. Bọn hắn ở trước mặt Diệp Vũ cùng giao hẹ không có gì khác biệt, cắt xong một lứa lại một lứa. Hắn sẽ không đạt tới thánh thai cảnh A. Có trưởng lão vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn hắn đối mặt Diệp Vũ có đối mặt thánh thai cảnh một dạng cảm giác, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đối bọn hắn là triển ép. Sẽ không. Hắn khả năng đạt đến tẩy tủy 8 lần trở lên. Có trưởng lão mở miệng. Làm sao có người có thể tẩy tủy 8 lần. Đây chẳng qua là đang trong thư tịch ghi lại. Rất nhiều trưởng lão không nguyện ý tin tưởng. Mỗi một lần tẩy tủy đều vô cùng gian nan. Tẩy tủy 5 lần đã là rất nhiều người tu hành mức cực hạn Tẩy tủy 8 lần. Cái này nếu là thật, vậy liền quá dò người. Tẩy tủy bốn cảnh cùng ngũ cảnh trên lệnh đều to lớn, cái kêu lại sau này tẩy tủy 3 lần, trên lệnh này. Thật là hồng câu. Thiên hỏa tông chủ. Cút ra đây. Diệp Vũ lần nữa hô to. Thiên hỏa tông trên giới cũng đang chờ mong, bọn hắn biết tông chủ đang bế quan, thế nhưng là người này chỉ có tông chủ mới có thể đối phó. Diệp Vũ một lần lại một lần hô to, bốn phía yên tĩnh như chết, chỉ có thể nghe được Diệp Vũ không ngừng tiếng vọng thanh âm. Thiên hỏa tông bên ngoài vô số vây xem đệ tử, bọn hắn đều cực kỳ hưng phấn, hận không thể mọc cánh bay đi lên, muôn chứng kiến diệp vũ ở trong thiên hỏa tông đến cùng là thế nào tùy tiện bộ ráng. Quay rời bản tông bế quan. Tội chết. Một cái tiếng giống giận dữ đột nhiên văng lên, ẩn chứa trong đó vô biên lửa giận. Tông chủ xuất hiện. Thiên hỏa tông đệ tử đại hỷ, đều cực kỳ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, gặp thiên hỏa tông khí thế như hồng hướng phương hướng này đi tới Diệp Vũ nhìn xem thiên hỏa tông chủ, sắc ý 10 phần. Chính là người này, dẫn đến bích đảo cắt trên giới toàn diện. Ta còn tưởng rằng người muốn nhìn lấy thiên hỏa tông trên giới bị ta giết tuyệt đâu. Diệp Vũ nhìn xem thiên hỏa tông chủ. Thiên hỏa tông chủ nhìn xem Diệp Vũ dưới chân đông đảo thi thể, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diệp Vũ cử động đây là đang hung hăng quất hắn mặt, một người đơn thương độc mã giết bọn hắn thiên hỏa tông mấy trăm người. Cái này truyền đi hắn thiên hỏa tông chính là một chuyện gửi. Tông chủ, người này rất có thể tẩy tủy tám lần trở lên. Một trường lao đối với thiên hỏa tông chủ hô, chúng ta ở trước mặt hắn không có chút nào lực trở tay. Tẩy tùy tám cảnh. Thiên hỏa tông chủ sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ, trong mắt sát ý càng đậm. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Diệp Vũ nhìn xem thiên hỏa tông chủ nói ra, đi ra vừa vặn, giết ngươi đằng sau. Ta lại chậm chậm diệt sát ngươi những này đồ tử đồ tôn. Ngươi muốn giết ta. Thiên hỏa tông chủ khinh thường. Có cái gì không thể giết sao? Hai ngươi nhi tử đều chết trong tay ta. Lại giết ngươi, ta đưa các ngươi cả nhà đoàn tụ. Đây không phải một kiện rất tốt đẹp sự tình sao. Diệp Vũ trả lời thiên hỏa tông chủ. Một câu nói kia để thiên hỏa tông chủ cái chán gân xanh phun trào. Hai đứa con trai bỏ mình là hắn cả đời đau. Cho dù hắn lúc này có nhất thống cửu châu chi thế, đều không thể áp chế thống khổ như vậy. người đang chết. Thiên hỏa tông chủ nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ. Chờ ngươi tới giết. Diệp Vũ trưởng kiếm chỉ vào thiên hỏa tông chủ. Ngươi cho rằng tẩy tủy 8 cảnh liền có thể là của ta đối thủ sao. Thiên hỏa tông chủ khe nói, chịu chết mà thôi. Rất xin lỗi. Ta là tẩy tủy chính cảnh. Diệp Vũ không cần thiết dấu giếm, bình tĩnh trả lời hắn. Suy. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, Tẩy Tủy chín cảnh a, đây là khái niệm gì? Lại Tẩy Tủy một lần chính là Tẩy Tủy viên mãn. Điều này đại biểu lấy Tẩy Tủy cảnh cực hạn, cái này tại trong thư tịch ghi chép đều thuộc về chuyển kỳ cấp bậc. Thiên Hỏa tông chủ con ngươi co vào, hắn cũng bị kinh đến. Tẩy Tủy chín cảnh quá dọa người, không có gì bất ngờ xảy ra, đạt tới thánh thai cảnh không chút huyền niệm. Mà Tẩy Tủy 9 cảnh đạt tới thánh thai cảnh, đủ để triền ép hắn ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Thiên hỏa tông chủ giết Diệp Vũ tâm lần nữa nồng nặng mấy phần, người này nhất định phải giết, tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lại. Tất cả mọi người phong bế tư phương, không thể để cho hắn đào tẩu. Thiên hỏa tông chủ sợ Diệp Vũ trốn, nếu là thật không cẩn thận bị hắn đào tẩu, vậy liền nguy hiểm. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới trốn. Diệp Vũ nhìn xem thiên hỏa tông chủ, bởi vì lần này đi lên. Chính là vì giết ngươi. Giết ta! Thiên hỏa tông chủ ha ha cười nói, không đến thánh thai cảnh, người vĩnh viễn không rõ sự kinh khủng của hắn. Tẩy tủy chính cảnh. Coi như người tẩy tủy viên mãn thì như thế nào? Thiên hỏa tông chủ đang khi nói chuyện, khí thế trên người bạo động mà ra, cả người khí thế mênh mông như biển, trực tiếp chấn áp diệp vũ mà đến, như là một phương thiên địa trấn áp xuống. Bên trong một cái cách diệp vũ rất gần tẩy tủy cảnh trưởng lao, trực tiếp bị chấn xương cốt vỡ vụn. Thân tử đạo tiêu. Thánh thai cảnh. Không phải ngươi một cái nho nhỏ tẩy tủy cảnh có thể dung chuyển. Thiên hỏa tông chủ mang theo miệt thị, khí thế không ngừng triển ép diệp vũ mà đi. Thiên hỏa tông đệ tử là cố khí thế này kinh dị lúc, đồng dạng mừng rỡ. Đối mặt thánh thai cảnh, tẩy tủy cảnh mạnh hơn cũng là chết.